các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu như không tập trung theo dõi từ đầu thì rất có thể khiến người ta thảng thốt g i ậ t mình bởi âm thanh ấy sau ba tiếng ấy bỗng dừng cô thanh như có luồng điện chạy qua đầu đang gục ngẩng phát lên hai mắt t r ừ n g trợn miệng chảy đầy bọt mép và nước dãi gầm gừ trong miệng những tiếng quái dị rồi cô thanh nhảy lên t r ộ m về phía thầy phụng như muốn c ấ u xé trong miệng n h ư muốn gào lên điều gì đó nhưng mắc nghẹn trong cổ họng u ớ không lên lời mắt long sòng sọc đầy dữ t ậ n ông phụng đang quỳ hoảng hốt v ộ i vàng đứng dậy lui về phía sau mấy bước ông hùng giọng sang sảng đọc vài câu gì đấy giống như đọc thần chú nhưng không phải đọc lầm dầm trong miệng mọi người đều nghe rõ từng âm phát ra nhưng không hiểu nội dung là gì có lẽ e đây là câu thần chú khai khẩu cho vong. vì ngay sau đó cô thành với giọng t h e thét lên mày làm tao đến nông nỗi này mày đã hại đời tao <cười> <cười> ôi đời tôi sao khốn khổ thế này sao lại phải chết đau đớn trời <cười> rủa xong lại cười cười rồi lại khóc ánh mắt long lên điên dại nhìn về phía thầy phụng. ôi hai con mẹ thương hai con nhiều lắm mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi rồi đột nhiên hai tay cô thanh v ọ n g lại như động tác đang bế con ầu ơ du hời tiếng rú xen lẫn tiếng diên dì vang lên trong đêm khuya giá lạnh khiến tất cả chúng tôi chứng kiến ai nấy mặt mày sám ngắt da gà nổi lên từng chập t i ế n g r i ê n than khóc vẫn không ngừng vang lên. Đợt lúc này tôi thấy ông phụ hai tay úp vào mặt quả lên khóc tức tuổi có lẽ giây phút này lương chi trong ông mới thức tỉnh sau hơn 50 năm qua nó ẩn giấu ở nơi nào trong khối óc đầy mưu ma c h i ế c quỷ của ông phải nói nhìn đứa trẻ khóc đã đáng thương nhưng với tôi khi nhìn người già khóc tôi không khỏi động lòng những nếp nhăn trên gương mặt già nua của ông r ú lại đến thảm hại Những giọt nước mắt nặn ra từ bên trong cơ thể khô cằn vì tuổi tác t ứ a ra dàn r ụ a thật tội. Tính tôi đa cảm chỉ nhìn như thế tôi bỗng quên hết những tội lỗi của ông gây ra cho trường này. Một cuộc hội ngộ âm dương chỉ có người trong cuộc mới hiểu được vừa căm hờn uất hận vừa thương cảm đan xen rằng xé nhau giữa một bên là hồn ma bóng quế một kẻ là người trần mắt t h ị t cô thành lăn lộn xem chừng đã thấm mệt đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng đường thị trấn đã có xe máy chạy qua lại ông hùng đặt bàn tay trái vào lưng của thành. cô thanh cô lăn ra đất bất tỉnh ông hùng day mấy huyệt đạo chỉ độ nửa phút sau cô tỉnh lại ông hùng nói thật to và i ọ n g dạc đã xong việc xin mời ông phụng đi cho ông phụng lau vội những giọt nước mắt còn sót lại trên má lên xe hơi rời khỏi trường. Ông phụng vừa ra khỏi cổng trường khoảng vài trăm mét, nhanh như cắt, ông hùng lôi ra trong túi bốn bọc nhỏ, mỗi bọc to cỡ quả trứng gà, rúi vào tay bốn người chúng tôi đang đứng đấy. Mỗi người đặt cái bọc này ở bốn góc tường nhanh lên. Cái này có tác dụng gì hả thấy? Anh tùng hỏi. Cứ làm gấp lên, không cần hỏi. Ông hùng g a y gắt ra dấu làm nhanh lên. khi chúng tôi quay lại, ông hùng thở phào nhẹ nhõm tươi cười nói: đã xong rồi. Vong nữ này với vong hai hài nhi đã theo ông phụng ra khỏi trường. Bốn bọc các thầy cầm là bốn cái bùa chấn y ể m Những vong này không thể quay về trường quấy phá được nữa. duyên nghiệp của vong nữ với thầy phụng còn gắn kết lâu dài chưa dứt. tôi phải nhờ gọi thầy phụng tới đây. mới có thể rủ b ó n g nữ ra khỏi trường. b ó n g này theo ông ta thì lạnh ít giữ nhiều, có khi là mất mạng chứ c h ẳ n g chơi. Nhưng đành phải vậy thôi. Không có khách nào khác. Và lại những thứ này đều do ông ta gây nên, nên ông ấy phải gánh, không oan trách ai được. Vừa nãy tôi phải bảo các thầy đem bùa ra bốn góc thật nhanh, vì ma quỷ rất tinh. các thầy đặt bùa chậm chễ, nó tức tốc quay lại. Bây giờ thì đã ổn rồi. Lát nữa các thầy chôn bùa xuống sâu ít nhất một mét cho tôi. Nghe